chào mừng các bạn đến với kênh youtube của trần dân hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện ma hoàng trọng sinh tập năm mươi ba chúc các bạn nghe truyện vui vẻ chương hai trăm ba mươi chín thanh diêm hậu tráo tại từng đạo tử lôi to lớn giống như là mặn nhện dây kín khắp nơi cả bầu trời tựa như sắp dở dụng thành từng mảnh lôi hoàng chói mắt đột nhiên lõe hòa rơi xuống trước mặt của cổ tam thông trác phàm nhìn thấy hài tử vẫn ở chỗ cũ đang không ngừng phát run trước tiếng lôi quang ầm ầm không khỏi cả kinh nói cổ tam thông ngươi còn ngây ngốc ở đây làm gì không tranh thủ thời gian chạy đi không muốn sống nữa sao cứu cứu cổ tam thông run rẩy lắc đầu nhưng mà không nói ra được một câu cái gì Trác phàm lớn tiếng hỏi cứu cứu ta cổ tam thông cứng đờ nâng đầu Lộ ra một khuôn mặt nhỏ nhắn Điềm đạm đáng yêu Đôi mắt ngày bình thường Luôn lạnh nhạt Lúc này đã tràn đầy nước mắt Trong mắt của Trác Phạm Co rụt lại Trong lòng kinh hãi. Hắn làm sao Cũng không có nghĩ tới Cổ Tam Thông Luôn luôn không ai bị nổi Dưới tử lôi kia Chẳng những đã bị dọa Cho đến mất đi chiến lực trước kia Thậm chí Còn biến thành một hài đồng bình thường Loại ánh mắt bất lực kia Để cho người nhìn thấy Không khỏi quan tâm lo lắng khẽ nhíu mày, Trác Phàm lộ ra một nụ cười quỷ dị, tiếp đó không có nói hai lời, ôm lấy đứa bé hướng về nơi xa bay đi. Yêu cầu như vậy, đương nhiên hắn sẽ đáp ứng. vốn là Trác Phàm muốn thu phục đứa bé này dưới trướng của mình, thế nhưng hắn ngày thường cường hãn, một giọt nước mắt cũng không lọt, không có một chút sơ hở, làm sao có thể thu phục đây? Cũng ngay tại thời điểm này, hắn suy yếu nhất, chính là thời cơ tốt nhất để mà ra tay. Đây cũng chính là lý do vì sao mà Trác Phạm bất chấp nguy hiểm gấp gáp quay trở lại cứu hắn. Nếu không, lấy cá tính của hắn sao có thể gì cứu người mà có thể trở về chịu chết? Hắn cùng tiểu tử kia chẳng có quan hệ gì mà. Đây chính là một cơ hội trời cho để lô kéo cổ Tam thông mạnh nhất thiên vũ. Cầu phú quý trong nguy hiểm ngay cả cái loại mạo hiểm này cũng không có dám mạo hiểm Sao có thể mời chào thủ hạ mạnh mẽ? Trong lòng của Trác Phàm cười lạnh, cổ Tam Thông trước một gián cược liền 300 năm đều tính thủ cho đến bây giờ. Lão tử cứu hắn một mạng, hắn há có thể không mang ơn dùng thân để báo đáp. Đến thời điểm có cổ Tam Thông làm chỗ dựa sau lưng, lão tử liền xem đám nhảy con của đế dương môn giảm đắc chí trước mặt của lão tử. Trong lòng của Trác Phạm, Dường như thấy hình ảnh tràn bức vô hạn của bản thân trước mặt ngự hạ tác gia trong tương lai. Thế nhưng, người tính không bằng trời tính. Lần này hắn đã mạo hiểm thu được phú quý nhưng mà lại thật sự rơi vào hiểm cảnh. Một tiếng ầm gian, bầu trời lúc trước chỉ là dở dụng thành từng mảnh. Lúc này, trong nhảy mắt đã phá nát hầu như không còn. Toàn bộ bầu trời đã hoàn toàn biến thành một lỗ thủng to lớn đen nhánh. Từng đạo tử lôi điên cuồng bên trong phóng ra... Dạng lôi rơi xuống... Đem hết thảy nơi đó... Đi quá thành hư vô... Từng đạo tử sắc phong... Bạo cuộn lên... Nương theo tử lôi... Đem tất cả mọi thứ... Vào cái bên trong cái lỗ thủng đen như mực kia... Trác phàm... Đang cực lực phi hành... Đột nhiên thân thể trì trệ Hắn cảm giác được... Có một cổ hấp lực cường đại... Đang kéo thân thể của mình vào bên trong hắc động kia... Phản phất... Như có một bàn tay vô hình... từ bên trong vũ ra, muốn đem hắn triệt để, kéo vào giật sâu vô tận kia. Trong lòng không khỏi quảng hốt, trác phàm vội giả, dỗ lôi xí, và tóc phi hành. Thế nhưng thân thể của hắn, một chút cũng không có ý tứ muốn tiến lên. Ngược lại, dưới từng đạo tử sắc phong bào kia, từng chút thối lưu vào hướng hắc động. Trong mắt đột nhiên rụt lại, trác phàm trong lòng khẩn trương, trên trán đã tràn đầy mồ hôi lạnh. Gặp loại tình huống này, hắn không có biện pháp nào, sau đó mới dội dàng nhìn về phía cổ tam thông nằm trong ngực, sợ cho đến nhắm hai mắt lại la lên. cổ tam thông, chúng ta sắp bị hút vào, ngươi có biện pháp nào thoát thân không? cổ tam thông lại một mực cò rúm im lặng, dường như bị dọa sợ cho đến mất đi năng lực nói chuyện. thế nhưng coi như hắn khôi phục bình thường, giờ này khắc này phản ứng đầu tiên nhất định sẽ trừng mắt nhìn trác phàm. khinh thường biểu môi, "Cho xin đi, ngươi tới cứu ta, hiện tại lại muốn tiểu gia nghĩ biện pháp, có lầm không? Nếu là tiểu gia có biện pháp mà nói, còn cần ngươi tới cứu sao?" Bất đắc dĩ thở dài, Trác Phàm biết hiện tại tiểu tử này dưới sự đe dọa của tử lôi đã triệt để bị phế rồi, hỏi hắn cũng vô dụng, dứt khoát tự mình nghĩ biện pháp thì hơn. Nhưng mà nhìn về bốn phía, Hết thảy mọi thứ đã bị tử sắc phong bạo mênh mông bao trùm. ngoại trừ tử lôi đầy trời, cái gì cũng không có. Chỉ có thân thể hai người bọn họ đang không ngừng bị hắc động thôn vệ. Tử lôi dần quanh bên người, chỉ cần đụng một chút liền sẽ toàn thân run rẩy Ngay cả trái tim phản phất trong nháy mắt ngừng đập. Chẳng lẽ lão tử thật sự cứ như vậy đánh bạc thua sao? Phải chết trong lạc lôi hạp sao chứ? Trác Phạm hung hăng cắn môi, trong lòng tràn ngập không cam lòng. Khi mà hắn đang ngó xung quanh, hy vọng có thể tìm được đường ra. Đột nhiên có một đạo tử sắc lôi mang, chỉnh chỉnh bổ vào sau lưng của Trác Phạm, khiến thân thể của hắn bất giác, rung lên một cái, nhịn không được phun ra một ngụm máu. Mất đi thăng bằng, hắn càng như lá rụng trôi trong dòng nước, bị hút vào trong hát động kia. Quệt tai, lao máu trên khóe miệng, Trác Phạm âm thầm tặc lưỡi, trên mặt lộ ra vẻ may mắn may mắn là tử lôi tam trọng thiên cùng với cửu ca không sai biệt lắm nếu không lão tử đã thịt nát xương tan rồi thế nhưng hắn vừa dứt lời lại quanh một tiếng một tiếng gian thật lớn phát ra đạo tử lôi thứ hai một lần nữa dù từ đánh trúng hắn lần này hắn cảm giác toàn thân run rẩy một trận kịch liệt thân thể của cứng rắn như là kim cương cũng dở dụng thành từng mảnh dưới ánh sáng lập lòe của tử lôi máu tươi đột nhiên phun trào cái gì tử lôi tứ trọng thiên bất giác hít sông một hơi trát phàm trong lòng lo sợ dỗ dàng nhấc mắt nhìn qua lại chỉ thấy thân thể của hắn càng gần hắc động kia mà càng đến gần hắc động tử lôi càng dày đặc quy lực phát ra càng hung mảnh đây chỉ là tử lôi tam tứ trọng thiên nếu mà hắn gặp phải tử lôi lục trọng thiên trở lên Nhất định là phải thịt nát xương tan Ngay cả toàn thay cũng đừng mơ Lần này trác phàm Triệt để rơi vào trong hiểm cảnh Trong lòng càng thêm lo lắng Đây chính là chuyện chỉ mất của vài phút Liền đã toi mạng Nếu không có thể tiêu trừ Hắn liền phải chết một lần Thực lực mà hắn mất nhiều năm để tích lũy Lại phải bỏ đi Một lần nữa gây dựng lại Bất quá mấu chốt nhất Vẫn là bí pháp bên trong cửu u bí lục Lấy bí thuật tàn niệm lại sinh cũng không có thể sử dụng nhiều lần. Mỗi một lần dùng, độ phù hợp giữa ý niệm cùng với linh hồn sẽ giảm xuống, dù sao cái này vẫn là linh hồn người khác. Có lẽ sau một khắc, người không có cách nào có thể trọng sinh, thẳng cho đến một sợi ý niệm không cam lòng này tan biến trong thiên địa. Cho nên Trác Phạm, mặc dù đã trọng sinh một lần, nhưng mà đối với sinh mệnh lần này, cực kỳ coi trọng, có lẽ đây chính là mạng cuối cùng của quán. Hít xong một hơi để cho mình tỉnh táo lại Con ngươi của trác phàm Loạn chuyển tìm cách đối sách Cuối cùng cắn ra một cái Lấy ra quả trứng lôi dân tước khổng lồ kia vốn dĩ Hắn muốn sau khi ấp ra lôi dân tước Dùng khả năng khống chế lô điện của nó Để mà hấp thu tử lôi Coi như chỉ có thể hấp thu Đến tử lôi lục trọng thiên Cũng có thể tranh thủ cho hắn Một đại lượng thời gian Tìm ra đường sống trong cấm chế này Nhưng mà bây giờ chỉ có một quả trứng chim Cũng không biết có thể hấp thu được bao nhiêu Có khi bị lô điện bổ trúng một phát Liền đã giở nát Bất quá Giao thời khắc nguy cơ này Hắn chẳng có quản được nhiều Lấy ngựa chết làm ngựa sống đi Sau đó không có nói hai lời Trác Phàm tay cầm trứng chim Một tay ôm lấy cổ tam thông Không lùi mà tiến tới Hướng về phía hốc động của lạc đồi bay đi Một đường nhìn ngó hướng đi của năng lượng Một đường nhìn ngó hướng đi của năng lượng trong cấm chế, hy vọng có thể tìm ra một đầu thông đạo tiến vào bên trong. Một tiếng sét nổ giang, một đạo tử lôi đột ngột phóng về phía Trác phàm Hai tròng mắt của Trác phàm co rụt lại, hét lớn một tiếng. Tử lôi tứ trọng thiên. Tiếp theo, hắn mới dội dàng đem trứng chim dơ lên. Trên vỏ trứng không ngừng hiện lên từng đạo lôi quang. Có lẽ là do ngọn nguồn tử lôi đang bổ về phía Trác phàm gặp phải quả trứng khổng lồ của lôi dân tước trong nháy mắt liền cải biến phương hướng hướng về phía quả trứng để mà bổ tới tự như đã bị nó hấp dẫn thế nhưng lúc nó bổ vào cái vỏ trứng bởi vì quy lực thật sự quá to lớn quả trứng khổng lồ kia liền rung rung phản phất như sắp vỡ nát đúng lúc này trác phàm mới dỗ dàng giận khởi thiên ma đại quá quyết đem quy lực dư thừa của tử lôi dẫn vào thân thể của chính mình cấp tốc luyện quá Có lẽ là bởi vì đi qua một quả trứng chim cho nên được giảm sốc đi một lượng lớn. Năng lượng trùng kích của đạo tử lôi kia trở nên yếu ớt. Tuy là toàn thân của trác phàm run rẩy nhưng cũng không có bị tổn thương gì. Điều này không khỏi làm cho hắn mừng rỡ. Phương pháp này quá là dùng được. Bất quá vẫn khiến cho hắn lo lắng như cũ. Năng lượng của tử lôi này lại khác biệt. Cho dù hắn dẫn khởi thiên ma đại quá quyết nhưng mà vẫn không có thể hoàn toàn luyện quá. Có một ít năng lượng, tử lôi tuy là bị phân tán, không có tạo thành huy hiếp đổi giãn, nhưng mà vẫn còn nằm lại các vị trí khác nhau trên cơ thể của hắn. Nếu cứ tiếp tục mà tích lũy lại, cũng sẽ có phiền phức. Không được, nhất định là phải nhanh tìm được đường ra. Nếu không, coi như không bị nó một hơi đánh chết, cũng sẽ bị nó mài cho chết. Các phàm cảm giác thân thể của hắn một mực rung lên. Nhìn dấu vết tử sắc lôi quang. Xẹt qua bên ngoài thân thể Sắc mặt càng thêm ngưng trọng Càng là đến gần vị trí của hát động kia Tử lôi đánh xuống Liên càng nhiều thêm Trác phàm một mực gắn gượng chống đỡ Không có bị một hơi giết chết Nhưng mà tử lôi không bị luyện quá Lại càng tụ càng nhiều Tàn phá bừa bãi trong thân thể của hắn Khiến cho nội tạng của hắn bị hao tổn Máu tươi cuồn cuộn Nhịn không được Theo khóe miệng chảy ra Lại một đạo lôi quang rẽ qua. Thẳng tắp, hướng bọn họ bổ tới. Trong mắt của Trác Phàm có rụt lại, không khỏi hoảng hốt lên tiếng. Tử Lôi ngủ trọng thiên. Không sai, đây chính là quy lực, ngay cả cường giả thần chiếu cảnh gặp vải, cũng phải biến thành tro bụi. Trác Phàm không dám thất lễ, dội dàng dận dụng thiên ma đại quá quyết. Chỉ một thoáng, từng đạo hắc khí đã phủ đầy quả trứng chim kia. Chờ đợi cho tử Lôi đánh đến, trong nháy mắt đem nó luyện quá. Thế nhưng... đùng một tiếng khi mà tử lôi kia đánh tới quả trứng lại nhất thời đem hắc ký kia đánh tàn mãnh liệt lôi mang không hề trì trệ thông qua trứng chim đánh nhập vào cơ thể quán. một miệng máu tươi lẫn với nội tạng phun ra trát phàm đã trọng thương tại thân những tia nội lực mà hắn căn bản không kịp luyện quá cũng đã bắt đầu tổn hại thân thể quán. hiện tại hắn vô cùng suy yếu không còn càng nhiều lực lượng để mà ứng đối thêm một tia chớp Thế nhưng, đáng nghèo còn gặp cái eo. Sao đại tử lôi kia lại một đường tử lôi thẳng tắp bổ tới chỗ hắn? Trác Phàm sắc mặt tái nhợt, nhìn tử lôi sắc mang kia bất giác cười khổ lắc đầu, trong mắt không có nửa phần hy vọng. Cùng mẹ nó, không ngờ một đạo tử lôi ngủ trọng thiên, lần này mạng ta xong rồi. Cúi đầu nhìn Cổ Tam Thông đang rung lẩy bẩy trong ngực của hắn. Trác Phàm nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu hắn, bật cười nói: "Chỉ là không có nghĩ tới, trước khi chết, lão tử lại ôm lấy một đứa tiểu hài nhi, nói như thế nào đây, chính mình tìm đường chết, nếu không phải là vì cứu người ta cũng sẽ không có rơi xuống kết cục này, là bởi vì ta quá tham lam hay là vận mệnh phải như vậy." Trác Phàm lắc đầu, thở dài ra một hơi, "Bất quá lão tử không có hối hận, nhân sinh khó được mấy lần đọ sức, chỉ bất quá Lần này lão tử đỏ sức thua Thì lần sau nếu mà lão tử gặp lại loại sự tình này Cũng sẽ liều một phát thôi Hy vọng có thể có lần sau Hai mắt của hắn nhắm lại Trác phàm ôm lấy cổ tam thông Bất giác xiết chặt lại Sắc mặt lạnh nhạt Nhất đại kiêu hùng Khi mà hắn phải đối mặt tử vong Cũng không hề sợ hãi Đột nhiên một ngọn lửa màu xanh Theo từ bên trong trán phát ra Tiếp theo trong nháy mắt đã tràn ngập toàn thân Đem hai người bọn họ Bao khỏa ở bên trong Đúng vào lúc này Đạo tử lôi kia cũng đánh xuống Thế nhưng phát sinh chuyện quỷ dị Lúc mà tử lôi gặp phải thanh diêm Chỉ trong nháy mắt liền tan rã Tựa như bị hòa tan Dùng một tốc độ mắt trần Có thể thấy được đã biến mất bên trong Ngọn lửa xanh lóa mắt kia Chương 240 Lao ra sinh lộ Chậm rãi mở to mắt Các phàm đã phát hiện hắn thế mà lại không chết. Quanh thân còn bị diêm thanh bao trùm. Không khỏi kinh hãi, hắn dạng dạng không nghĩ đến thành diêm có thể ngăn cản cái tia tử lôi đáng sợ kia. Đồng thời, bóng dị cao thủ thần bí trong dạng thú sơn mạch kia lại một lần xuất hiện trong đầu hắn. Ban đầu, hắn không biết người kia có mục đích gì. Vì sao lại muốn đưa thanh diêm kỳ dị cho hắn. Nhưng mà hiện tại, hắn dường như đã minh bạch. Đây rõ ràng cũng là ý trợ giúp hắn tiến về lạc lôi hạp. Thế nhưng, hắn làm như vậy có mục đích gì? Chẳng lẽ bên trong lạc lôi hạp có thứ gì đó hắn muốn nhưng mà lại không có thể tự mình đến lấy được? Trong mắt của Trác Phàm tràn đầy nghi hoặc nhưng mà rất nhanh liền lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa. Hiện tại, việc cấp bách của hắn là phải mau chóng rời khỏi chỗ này. Còn việc người kia có âm mưu quỷ kế gì cũng để sao rồi mới nói. Dù sao giờ khắc này, mạng của chính mình mới là trọng yếu nhất. Nghĩ tới đây, trác phàm dỗ dàng nhìn quanh bốn phía, tìm kiếm đường ra bên trong cấm chế. Tráng ra đầy mồ hôi, những tia tử lôi này vô cùng vô tận. Nhưng mà thanh diêm kia không biết có thể chống lại bao lâu. Hắn nhất định phải nhanh chóng tìm được sống mới được. Từng đạo từng đạo tử lôi liên tục bổ vào thanh diêm, mang theo quy lực từ ngũ trọng thiên đến lục trọng thiên. thất trọng thiên thậm chí là bác trọng thiên thế nhưng thành diêm vẫn sừng sững bất động chỉ là khí thế của quả diễm yếu đi rất nhiều tựa hồ đã tiêu hao không ít năng lượng trác phàm ôm lấy cổ tam thông càng ngày càng đến gần hắc động kia thế nhưng khi phóng tầm mắt nhìn tới chung quanh đều là một mảnh tử sắc phong bạo tràn ngập tử lôi không có mảy may nhìn ra bất kỳ sơ hở nào của cấm chế trác phàm không khỏi khẩn trương Long mài đã nhóm thành một đoàn đột nhiên một đoàn cự lôi đánh xuống nện lên trên người của bọn hắn thân thể của trác phàm bất thình lình rung lên một cái cảm giác một trận tê tê dại dại thanh diêm trên thân đã bắt đầu rung lẫy bẫy tử lôi cửu trọng thiên trác phàm không khỏi hít sâu một hơi trong lòng càng thêm kinh hãi chuyện làm choáng lo lắng nhất rốt cuộc đã phát sinh dưới quy lực tàn phá mạnh mẽ của tử lôi cửu trọng thiên cho dù là thanh diêm kỳ dị cũng có chút cảm giác khó có thể chống đỡ nếu dòng bảo vệ của thanh diêm này bị phá hai người bọn họ chỉ mất có vài phút liền sẽ bị diệt thành cặn bã tình thế trước mắt đến giây phút hung hiểm nhất hắn làm sao còn dám lãnh đạm dỗ dàng mở trừng trừng hai con mắt nhìn bốn phía khao khát có thể theo quỷ tích lưu động của tử lôi chỗ này tìm ra được mắt trận của cấm chế. Thế nhưng, cấm chế này quá cao thâm, lấy lý giải về trận pháp của ma hoàng, hắn cũng khó mà tìm được mãi mãi dấu vết để lại. Xem ra, cấm chế ở chỗ này do cao thủ bố trí, không phải là người hắn có thể so sánh. Bất quá suy nghĩ một chút thôi, nơi này chính là di tích của thiên đế. Người bố trận tự nhiên là một trong ba thiên đế mạnh nhất của thượng cổ, là loại tồn tại, không phải một tiểu ma hoàng như hắn, có khả năng phỏng đoán. Không khỏi hung hăng, vỗ đầu một cái, lòng của trác phàm, nóng như lửa đốt, tựa như kiến trên chảo lửa, gấp gáp dậm chân, nhưng mà lại không có thể làm gì được. Đối mặt với trận thức thiên đế bố trí, hắn thật sự không có cách nào lực bất tòng tâm. Lại là một đạo tử lôi, cửu trọng thiên đánh xuống, thành diêm không khỏi kịch liệt run rẩy còn thân thể của hắn đào xót, cảm giác được một tia tử lôi bổ lên thanh quán. Đoàn thanh diêm này chỉ sợ không có duy trì được thêm bao lâu. Các phàm không khỏi thở dài một tiếng, liên tục cười khổ. Trước kia, hắn thật sự quá ngây thơ, còn muốn dùng lô dân tước ngăn cản tử lôi lục trọng để mà vào trong di tích của thiên đế tìm kiếm. Nhưng bây giờ, hắn có thanh diêm giúp hắn cản lại tử lôi cửu trọng thiên, thậm chí đi tới chỗ sâu nhất trong cấm chế, nhưng mà vẫn như cũ, tìm không có thấy lối đi vào. Đường đường trận pháp của thiên đế, một ma hoàng như hắn, làm sao có khả năng phá được? Liền xem như vào thời thượng cổ, cho dù là cửu ưu ma đế, được các nhà xương tụng, kiến thức quyên thâm rộng rãi, muốn phá trận thức của thiên đế, đoán chừng cũng phải hao phí chút thời gian. Thế nhưng, người ta hao phí chút thời gian cũng không sao, người ta có thể chịu nổi. Thế nhưng, Hắn chỉ là một tu giả đoán cốt cảnh, giống như một con ký hôi thôi, dạng dạng hao không nổi rồi. trát phàm vũ tráng một cái, không ngớt lời bi thiết. Nếu như lúc trước, hắn mạo hiểm vì cổ Tam Thông, xem như là nhân sinh, khó được mấy lần đo sức hào khí, nhưng mà hiện tại, hắn đúng thật sự chính mình tự tìm đường chết. Bởi vì tình cảnh bây giờ, chính là tình cảnh của hắn sau khi mà đi vào lạc lôi hạp. Chỉ là hiện tại hắn đến sớm hơn mà thôi. Nếu như bây giờ hắn không có thể phá giải được trận thức này thì cũng đại biểu cho việc ngày sau hắn tiến vào chỗ này cũng sẽ dẫn như cũ không phá giải được. Hắn chẳng qua là đem thời gian tự mình đi tìm chết kéo lên sớm hơn một chút thôi. thanh diêm, ngươi kịp thời xuất hiện cũng là để cho ta biết ta chết không quan, hoàn toàn chính mình tự tìm đường chết. Có đúng không? Coi như hiện tại ta không chết vì cổ tam thông, về sau cũng sẽ vì tiến vào di tích của thiên đế mà chết, có đúng không? Trác Phàm trong lòng cười khổ, buồn bã thở dài. Nói tóm lại, vẫn là ta quá tự đại rồi, tự cho là có được truyền thừa của ma đế liền có thể đi khắp thiên hạ. Thậm chí, ngay cả cấm chế do thiên đế bố hạ cũng không có để vào mắt, thật sự là buồn cười, quá buồn cười. may mắn là không có người nào biết ta tên ma hoàng nếu không đoán chừng ta thành trò hề cho người trong thiên hạ trác phàm lắc đầu hắn đã nản lòng thoải chí trong mắt hoàn toàn tuyệt vọng mặc cho tử lôi nhắm đánh cũng chỉ thở ơ đột nhiên trong động khẩu đen nhánh kia lóe lên một đạo hồng mang trác phàm ngẩng người ra quay đầu qua nhìn chỉ thấy hồng mang kia lớn tầm cái miệng chén vậy nhưng nơi hồng mang kia bắn thẳng qua không có bất kỳ tử lôi nào đánh tới. ánh mắt không khỏi sáng lên, các phàm tựa hồ nghĩ tới cái gì đó, suy nghĩ một lát liền hô lớn. Đúng, lúc đó cửu ca đã bị tử sắc phong bạo kia bao phủ, nhưng mà sau cùng đần độn u mê ra ngoài. Nói cách khác, trận thức này của thiên đế không phải là hoàng Mỹ, vẫn có sơ hở rồi. Nhưng mà sơ hở này không phải là do hắn cố ý lưu lại, mà là có người đem trận thức này của hắn quỷ đi một đoạn. Nghĩ tới đây, Trác Phàm lập tức lại nhìn về phía hồng mang kia. Trong mắt, không khỏi lóe lên một tia sợ hãi lẫn vui mừng. Không sai, hồng mang kia chính là sơ hở. Một cái lỗ hổng không biết là do người nào mở ra. Theo đường, bắn ra cửa hồng mang, liền có thể thoát ra ngoài. Mà ngược lại, tiến về phía trước theo hồng mang kia thì có thể đi vào bên trong di tích. Bất quá! đã đi tới chỗ này, lão tử làm sao có thể trốn đi chứ? Đương nhiên là hắn muốn đi vào tìm tòi hư thật. ai biết lần sau đến có thể đi tìm được sơ hở này hay không. Dù sao trận thức này cũng tương đối khổng lồ. Trong mắt của Trác Phàm lóe lên tia hưng phấn, vẻ chán chường trước đó đều đã bị quét sạch, cười to. Thiên đế thì thế nào, không phải là trận thức bố trí xuống dẫn như cũ bị người ta đánh ra một cái lỗ hổng lớn sao? Nếu như câu này bị thiên đế lão nhân ông ta nghe được, khẳng định sẽ tức giận đến xanh mặt, hung ác, nhổ vào mặt quán. Tiểu tử không biết xấu hổ, cái này lỗ hỏng cũng không phải là do tên nhóc nhà người mở ra, người đắc ý cái gì. Thế nhưng, tuy nói lỗ hỏng này lớn, cũng chẳng qua so với trận thức hoàng Mỹ này mà thôi. Nhưng đối với rác phàm mà nói, hắn lại không có đi vào lỗ hỏng to bằng cái miệng chén này được. Huống hồ bên cạnh cửa động đều là tử lôi tán loạn. Hắn tuyệt đối không có dám đến gần. Muốn tiến vào bên trong nhất định phải từ đằng xa mở ra một cái lỗ hổng sau đó nương theo hồng mang ở trong đó bay vào. Khi đó những cái tử lôi kia mới không có quấy nhiễu bọn hắn. mấu chốt là phải làm thế nào để từ cự ly xa phá vỡ trận thức này. Dù sao đây cũng là do thiên đế bố trí xuống. Hắn không có cho rằng bằng một quyền của hắn có thể phá dở thế nhưng ngày đang sầu muộn trác phàm nhìn về phía cổ Tam thông đang nằm cuộn rút vào trong ngực của mình ánh mắt không khỏi sáng lên tiểu tử cơ hội báo ân của ngươi đã tới rồi trong lòng cười lớn một tiếng trác phàm vội dàng đem cổ Tam thông ôm đến trước mặt lùng lay đầu của hắn để cho hắn tỉnh táo mặt ngưng trọng nói cổ Tam thông hiện tại chúng ta đã tiến vào tuyệt địa chỉ có một đường sinh cơ. Có nhìn thấy cái điểm sáng màu đỏ không? Cái kia chính là một lỗ hổng, ngươi đánh một quyền vào chỗ đó, đem cái lỗ hổng kia mở rộng ra, chúng ta liền có thể chạy đi. Không, không được, không được đâu, ta sợ lắm." Cổ Tam Thông bịt chặt lỗ tai, liêu mạn lắc đầu. "Trác Phàm, ánh mắt ngưng tụ quát to, ta cũng sợ những cái tia lôi điện kia, thế nhưng lý do khiến cho ngươi sợ chúng nó không phải là do sợ chết sao?" dù sao điều lại phải chết không bằng liệu một lần khi đó có chết cũng không có hối tiếc cổ tàm thông hơi hơi ngẩn ngơ nhưng mà vẫn như cũ run rẩy không ngừng lúc này trác phàm mỉm cười chậm rãi sờ đầu của hắn ôn nhu nói không sao hết thảy đã có ta ta sẽ đem ngươi ôm chặt trong ngực cho dù có chết cũng là ta chết trước ta không có từ bỏ ngươi cho nên ngươi không có thể từ bỏ chính ngươi cho dù sống hay là chết nhất là không nên buông ta ra, coi như không gì chính người, cũng gì ta mà đánh một quyền đi. Trác Phàm thầm ai quán, nhưng mà đương nhiên, hắn sẽ không nói ra, hắn còn muốn lưu lại hình tượng cao lớn của bản thân, trong mắt cổ Tam Thông. Cổ Tam Thông liếc hắn một cái thật sâu, trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua, thân thể đang sợ hãi, cũng ngừng rung, nhìn về phía hồng mang ở phía xa, trong mắt ngưng tụ, hơi gật đầu. Sau một khắc, Hét lớn lên một tiếng, giơ lên một nắm tay nhỏ non nớt, hướng về phía kia cách không đánh ra một quyền. Một trận ba động kỳ dị truyền ra, trên nắm tay của cổ Tam Thông giống như bắn ra một đầu cự rồng vô hình, lao nhanh về phía hồng mang. Tử lôi ở trong gian đường dường như trở nên dặn dẹo, tránh né đạo ba động vô hình kia. Một tiếng giang thật lớn phát ra, đạo hồng mang kia nhất thời tất tất phóng xạ, dần dần mở rộng. Sau cùng biến thành một cái lỗ thủng đủ cho một người đi, bắn ra tân chùm hồng sắc quỷ dị. phàm là nơi chùm ánh sáng này đi qua, tử lôi ào ào bắn lên nhưng mà rốt cuộc không có bắn vào được. Các phàm vui vẻ kêu to, xoa xoa đầu của cổ Tam Thông mừng rỡ nói, hảo tiểu tử làm tốt lắm. Cổ Tam Thông nhếch miệng cười một tiếng giống như một hài tử được khen ngợi, trên mặt tản ra ánh sáng hạnh phúc. Thế nhưng đúng vào lúc này Quanh một tiếng vang thật lớn Một đạo tử lôi đột nhiên nện lên người của Trác Phàm Ngọn lửa màu xanh Rung lên một chút Rồi liền đột nhiên biến mất Sau đó dư âm của đạo tử lôi này Không hề chậm trễ Đánh vào thể nội của Trác Phạm Khiến bộ ngực của hắn chấn động nhịn không được khạc ra một tia lôi điện Mang theo máu tươi Sắc mặt trong nhảy mắt trở nên trắng xám Người sao rồi Cổ Tam thông kinh hãi dội dặn nói Bỗng nhiên ôm đầu hắn kéo vào trong ngực Trác Phàm suy yếu cười nói Không sao ta đã nói qua Chỉ cần ta sống Liền đem ngươi ôm vào trong ngực Không có để cho ngươi có việc gì, gì Những thứ tử lôi này không có gì đáng sợ cả Vừa dứt lời Trác Phàm cắn răng một cái dậm chân bay về phía hồng quang kia Sau khi mà tiến vào phạm di Bao phủ của quang mang Mắt quáng liền tối sầm mất đi ý thức Có điều hai tay của hắn vẫn như cũ, thực hiện lời hứa, ôm cổ Tam Thông thật chặt không buồn. Hai người cứ như vậy, dọc theo cột sáng kia, một đường hướng về phía ngọn nguồn của Hồng An. Chỉ có cổ Tam Thông, nhìn vào gương mặt không có một chút sắc quyết của trác vàm. Trong hai con người, lệ đã nóng tràn đầy. Mặt khác, sau khi mà lạc lôi hạt buông xuống một lát, liền lại biến mất. Mà nơi vừa rồi nó xuất hiện, lúc này hoàn toàn quá thành hư vô. Nếu nói hai quyền của cổ Tam Thông đánh xuống nơi này chỉ còn có bụi đất thì nơi lạc lôi hạp đi qua ngay cả bụi đất đều không còn. Nơi này hoàn toàn đã trở thành một mảnh đại lục hoàn toàn mới ngay cả bụi đất cũng không có. Chỉ có những nơi bị tử lôi đánh xuyên qua không ngừng chảy ra dung nham. Lại nói về lệ kinh thiên cùng với tứ quỷ một lần nữa đi tới nơi này dùng thần thức dò xét. Nhưng mà làm thế nào cũng không có tìm thấy bóng dáng của trác phàm cùng với cổ tam thông trong lòng bất giác trầm xuống trác quản gia cùng với tiểu quỷ kia nhất định đã bị tử lôi kia bổ cho đến hồn phi phát tán không tìm được bọn họ rồi quỷ lanh lợi ai tháng một tiếng lắc đầu trác quản gia đúng là đáng thương tại sao mày lại muốn chôn cùng với tiểu quỷ kia quỷ nhát gan sục xịt một cái buồn bã nói thực ra trác quản gia đối xử với chúng ta vẫn rất tốt chí ít vào thời khắc mấu chốt, vẫn không có từ bỏ chúng ta. Đúng vậy, nếu là tông chủ mà nói, hắn đoán chừng sớm coi chúng ta là dê thế tội rồi. Quỷ hung sát thở dài, cũng có một chút bi ai, có điều rất nhanh nhếch miệng cười to. Bất quá, theo phương diện tốt mà nói, chúng ta không phải là tự do sao? Nghe được cái lời này, ba quỷ còn lại sững sờ cũng cào hứng bừng bừng nhảy dựng lên. Ờ, đúng thế, đúng rồi lệ kinh thiên sắc mặt âm trầm hai đầu lông mày run rẩy mãnh liệt soi người phẫn nộ quát người nào nói các ngươi được tự do đã tiến vào lạc gia, không có dễ dàng ra ngoài như vậy đâu bằng lão gia quả của ngươi mà cũng muốn quản chúng ta sao ngươi cho rằng ngươi lại Các quản gia sao quỷ hung hăng khinh thường bị môi cười lạnh lệ kinh thiên động động ngón tay các ngươi cho rằng chỉ có trác quản gia có thể điều động quyết tâm sao? Hứ, để ta đàng hoàng nói cho các ngươi nếu không phải là lão phu có biện pháp khống chế các ngươi trác quản gia làm thế nào có thể trước khi đi đem bọn ngươi vào cho lão phu trong lòng không khỏi rung lên tứ quỷ đồng loạt cả kinh thất sắc vừa hồ nghi vừa cảnh giác nhìn về phía hắn Hứ, không tin sao muốn lão phu thử cho các ngươi nhìn hay không nè nè đừng, được đừng, đừng chúng ta tin tưởng mà Trước khi mà lệ kinh thiên động thủ kết ấn, tứ quỷ lập tức khóa khoát, khoát tài, cầu xin tha thứ. Tiếp theo, liền đau khổ cùng nhau bãi nói, Lệ lão, về sao chúng ta đều nghe theo ngươi mà. Hài lòng gật đầu, lệ kinh thiên trợn mắt nói, Như vậy mới đúng chứ, hiện tại là các ngươi theo ta quay lại phong lâm thành, đóng giữ lạc gia. Lão phù thỉnh cầu tiểu thư cho các ngươi danh xưng trưởng lão tương xứng, bằng không đi làm hạ nhân tẩy nhà xí cho ta đi chúng ta muốn muốn làm trưởng lão chúng ta không có tẩy nhà xí đâu tứ quỷ không khỏi quýnh lên ao ao nghe lời hướng phong lâm thành phương hướng mà bay đi nhìn bóng dáng của bọn họ đi xa lệ kinh thiên chuyển hướng nhìn về phía một mảnh hư vô thở dài trác quảng gia theo người ngốc suốt cả một khoảng thời gian dài lão phu học được cách cáo mượn quay hùm Bất quá, người yên tâm. Mặc kệ bây giờ, người còn ở đâu, Lão Phù Thủy chung vẫn cho rằng ngươi còn sống. Bốn cái tên dở hơi này, Lão Phù nhất định trong chừng thật kỹ, chờ ngươi trở về. Nói xong, lệ kinh thiên quay người, đuổi theo tứ quỷ. Nơi này chỉ còn lại một mảnh quan dù. Chương 241 Để ta làm cha ngươi đi sấm sét không ngừng gian bị lỗ tài Các phàm suy yếu mở mắt ra, trên mặt không có chút quyết sắc. Ngửa đầu nhìn, lại thấy toàn bộ cái mái dòm đều là một màu đen kịch. Chỉ có một tầng ánh sáng mông lung, đỏ thẳm bao phủ bên mảnh thổ địa. Lưu quang không ngừng chuyển động. Lúc trước, bọn họ chạy vào cái thổ lũng theo ánh sáng đỏ thẳm lưu động, không ngừng biến đổi vị trí. Xa xa nhìn lại, tử lôi bên ngoài cái màn trời, giống như dao lông đang tàn phá bừa bãi. không ngừng đánh thẳng vào cái chỗ này. Thế nhưng, một khi mà đụng phải Hồng mang liền trong nháy mắt bay trở về. Hồng An giống như cái dòng bảo hộ, bảo hộ lấy mảnh đất này, bảo hộ khỏi lôi hoang đáng sợ. Chính là di tích thiên đế. Trác Phàm mặc dù là bị trọng thương, lại kinh hỉ trong lòng, nội tâm hô to, hắn rốt cuộc đến nơi rồi. Quay đầu nhìn chung quanh, thấy một mảnh cát vàng tràn ngập, chỉ có mấy tòa núi đá trụ lũi, Núi cao không có tiên thì có danh di tích thiền đế Coi như là dùng khỉ ho cò gáy Cũng nhất định cất giấu đồ tốt rồi Nghĩ vậy Trác Phàm liền đứng dậy Đã không có kịp chờ đợi muốn tìm kiếm một phen Thế nhưng hắn vừa động thân thể Liền phát hiện trên thân của hắn Dường như bị giật nặng đè ép cúi đầu nhìn qua Thấy cổ Tam Thông Ôm hắn thật chặt Khuôn mặt nhỏ nhắn dán vào cái bộ ngực của hắn Yên ổn ngủ sai Mà vì hắn cử động, cổ Tam Thông bất giác liếm liếm khóe miệng, mê man ngẩng đầu lên. Ánh mắt mong lung nhìn về phía hắn, lộ ra một nụ cười ngây thơ. Người tỉnh rồi sao?" Trác Phàm khẽ gật đầu. Thế nhưng đúng lúc này, trên trời phát ra một tiếng sấm rền nổ giang cổ Tam Thông hoảng sợ, Dỗ giang dùi đầu vào trong ngực của Trác Phàm, hai tay ôm lấy hắn chết cũng không thả. Trác Phàm dở khóc dở cười, bất đắc dĩ lắc đầu. Nghĩ không có ra đường đường, bất bại ngoan đồng, cũng có mặt nhát gan như vậy. Người ở bên ngoài thì thôi, nhưng mà chỗ này biết rõ tử lôi bổ không có đến người, còn sợ cái gì chứ. Cổ tam thông, nơi này tạm thời an toàn, người thả ta ra trước, để ta đứng dậy xem kỹ xung quanh. Không, cổ tam thông ngoan cường lắc đầu, ôm chặt trác phàm không có thả. Ta sợ tử lôi, ôm ngươi an tâm hơn. Nghe vậy, Trác Phạm cười khổ một tiếng, lắc đầu nói Xin ngươi, ngươi mạnh hơn ta nhiều, ôm ta còn có cảm giác an toàn sao? Ta ôm lấy ngươi mới đúng đó Cổ tàm thòng thoáng trầm ngâm một trận, ngửa đầu nhìn hắn Sau đó mới thì thào lên tiếng Ngươi có điểm giống phụ thân của ta, cho nên ôm lấy ngươi ta rất là an tâm đó Hả? Phụ thân sao? Trác Phạm khẽ giật mình cả kinh nói Ngươi còn có phụ thân hả? Trác Phạm vừa nói hết lời cổ Tam thông trận trừng của mắt rồi đến Trác Phàm cũng hận không có thể giả cho mình một phát người nào mà không có phụ thân chẳng lẽ tiểu tử này chui từ trong đá ra sao sau đó mới lập tức ải nái cười nói ta không có ý đó ta chỉ là cảm thấy kỳ quái thôi Ngươi mạnh mẽ như vậy phụ thân của ngươi nhất định cũng 10 phần ngu bức rồi không biết dù sao từ khi ta xuất sinh đến này chưa từng gặp phụ thân của ta Cổ tam thông dễ mặt hiu quạnh lắc đầu. Trác phàm nhíu mài lộ ra vẻ nghi hoặc. Biết hắn nghi dấn, cổ tam thông thẳng nhiên nói, ta nói phụ thân là nghĩa phụ của ta, hắn họ cổ, trong nhà có hai đứa con trai, lúc đó khi ta đã bị đồ ma lệnh truy đến không có đường đi, là cha đã cứu ta, mỗi ngày còn đi tìm dược tài cho ta ăn. Như vậy tên của ngươi cũng là do hắn đặt sao? Trác phàm sững sờ hỏi, Cổ Tam Thông gật đầu cười ấm áp. Cổ gia là thư hương môn đệ, các đời trong triều làm quan văn, chỉ là quan chức không có quá lớn, cũng không quá được coi trọng, nhưng mà coi là gia môn hòa thuận vui vẻ. Sau khi mà cứu ta, nghĩa phụ nhận ta làm con trai thứ ba, còn dạy cho ta viết chữ nữa, hy vọng ta sau này thông suốt hiểu lý, liền gọi ta là Tam Thông. À, thì ra là thế, người nhà này đúng là kiếm được bảo bối, có người tỏa trấn nhà này có thể thăng chức trong nhảy mắt tấn thần siêu nhất của lưu gia tộc đế quốc miễu sát bảy thế gia trác phàm cười tán dương nhưng mà cổ tam thông thở dài buồn bã nói không là ta đã hại bọn họ nếu không phải là bởi vì ta cả nhà bọn họ không có bị tru sát rồi trác phàm sững sờ không rõ ràng cho lắm nhưng mà rất nhanh liền nghĩ thông suốt tiểu tử này lúc đó đang bị đồ ma lệnh truy sát Đừng nói là nhận hắn làm con trai Coi như tiếp xúc một chút thôi Cũng sẽ bị tru diệt Người nhà này khẳng định là ngốc cả lũ luôn Không hiểu tình hình lúc đó Mới dám kiếm một tay tin như thế đem về Người cũng đừng quá khó chịu Đây có lẽ là số mệnh rồi Các phàm dỗ dỗ đầu quán an ủi Người chính là vì thế Mới làm địch với toàn bộ đế quốc sao Cổ Tam thông khẽ gật đầu Trong mắt lóe lên một đạo hung mang Dường như trong lòng còn oán hận thật sâu Thế nhưng rất nhanh lại thở dài Đáng tiếc sau cùng ta vẫn là chủ quan Đáp ứng lời hứa với đảo đầu kia Không có thể nào ra tay với bảy nhà Vậy Ngươi cũng có thể đổi ý Một đứa bé nói chuyện không có tính là gì hết Các phàm sờ sờ đọc quán, Giống như thúc thúc ác quái Đang xuống dục hắn phạm tội Cổ tam thông lắc đầu Trong mắt đầy vẻ kiên định Cha ta lúc còn sống Đã dạy ta sách Dạy ta trọng chữ tính Ta không có thể bởi vì cha chết Mà quên đi lời giải Hảo tiểu tử Trác phàm khẽ gật đầu tán dương Nhưng mà trong lòng bất đắc dĩ thở dài Hạt giống kiêu hùng bực này Cứ như vậy bị quỷ rồi Cho nên mới nói con mọt sách cố chấp Nhưng mà như vậy cũng tốt Nếu tiểu tử này bị dạy hư Lấy thực lực của hắn Còn có chỗ nào cho lão tử càng quấy chứ À đúng rồi Ngươi vừa mới nói ta giống phụ thân của ngươi Giống chỗ nào Đột nhiên trác phàm hỏi Cổ Tam thông hơi đỏ mặt ngượng ngùng lẩm bẩm nói Ngươi ôm lấy ta xông vào cái chỗ này cản lô cho ta Ta cảm thấy như phụ thân che chở cho ta vậy À thì ra là thế Trác phàm bừng tỉnh đại ngộ Có điều đây chỉ là ngày sau Thu phục hắn Cảm thấy hắn chết chỗ này thật là đáng tiếc Nếu như là hai người Thật phải chết hắn trát phàm quả quyết sẽ dứt bỏ tiểu tử này thế nhưng nói như thế nào đây hiểu lầm này để choáng đột nhiên có một ý tưởng sau đó trát phàm lần nữa quỷ dị nói tam thông hay là để cho ta làm cha ngươi trát phàm không biết xấu hổ sưng hồ lập tức đến thân mật cổ tam thông sững sờ dường như không có gì kháng cự nhưng mà vẫn khó chịu nói tại sao ta có thể nhận ngươi làm cha Ta đã 300 tuổi rồi, ngươi mới bao nhiêu? Có gì mà lạ, ngươi tuy là 300 tuổi nhưng mà tâm trí vẫn còn con nít, cần người bảo hộ chứ." Trác Phàm hét lớn, nghĩa chánh ngôn từ, sau đó ôn nhu nói, "Nói như thế nào đây, có lẽ là duyên phận rồi, từ khi mà ta thấy ngươi, ta liền đặc biệt yêu quý." "Thật sao?" Cổ Tam thông nhíu mày, nhướng mắt, dường như có vẻ vui mừng. Trác Phàm khẽ gật đầu, cười nhẹ một tiếng. Đúng vậy, chắc chắn rồi, chỉ riêng cái quái lực ngươi, lão tử đã rất thích, mau, về dưới trướng của lão tử đi. Cổ tầm thông, trầm ngâm một trận, mò mò sờ càm, giọng giặc nói, Vậy ta nhận ngươi làm cha nuôi, có chỗ tốt gì? Cái con mẹ nó, trác phàm thầm mắng một trận, nhưng mà cũng hiểu, sau đó cười nói, Ta có thể bảo vệ ngươi, ta cần ngươi bảo hộ sao? Sao mà lại không cần? vừa mới rồi không phải chính ta đã bảo vệ ngươi sao trác phàm Trịnh trọng nói huống hồ tuy ngươi rất mạnh nhưng lại quá ngây thơ lương thiện ra ngoài dễ bị lừa ngươi thử nghĩ xem nếu không phải ngươi dễ dàng đã tin cái tên nhân thánh kia làm sao bị lừa bảo vệ hoàng thất ngàn năm muốn báo thù đều không làm được nếu ngươi nhận ta làm nghĩa phụ lão tử nhất định kiểm tra dạy dỗ ngươi thật tốt dạch trần tất cả những kẻ dám lừa ngươi Bà mẹ nó, dám gạt nhi tử của ta, đúng là không có muốn sống, thật sự cho rằng trong nhà không có đại nhân sao. Trác phàm, nước bọt bay loạn xạ khoát lát không biên giới, lại chọc cho cổ tam thông cười to lên, nhưng mà trong lòng có một dòng nước ấm chảy qua. Hai cha con của chúng ta, chính là thực lực mạnh nhất cùng tối cao trí tuệ kết hợp. Lúc trước, ngươi cũng đã thấy lão đầu kia, cùng với bốn tên quái vật kia, ta không mạnh bằng bọn họ, Nhưng mà bọn họ còn không phải là ngoan ngoãn nghe theo lời của ta sao? Nói như thế nào đây? Đây chính là trí tuệ, nhân sở trí, trí sở lực. Cổ Tam Thông nghe mà sửng sốt liên tục gật đầu. Sau cùng trác phàm là một ít trí mạng. Theo ta, lão tử mang người tràn bước tận trời, thiên hạ không ai có thể khi dễ người. Ít nhất, người rốt cuộc không cần phải ăn những cái dược tài như đồ bỏ đi. Chỉ cần ta có thể tìm được, Dược tài bát phẩm thì tuyệt đối Không có cho người ăn dược tài thất phẩm đâu Nói xong Trác Phạm lập tức Xuất ra 20 kiện dược tài thất phẩm Cười khổ nói Vì thể hiện thành ý Đây là tất cả thất phẩm dược tài của ta có Mà ta thì cũng thừa nhận Lúc trước tìm dược tài cho ngươi Đều là đồ có sẵn thôi Chỉ có món bát phẩm dược tài kia Là thật xâm nhập lôi trận Trăm cai ngàn đắng mới tìm được trác phàm chém vô cùng dịu thật giả kết hợp thừa nhận sai lầm nhỏ để mà giấu giếm đại tội còn có thể lấy được tín nhiệm hắn biết cổ tam thông để ý nhất là người có hại hắn hay không cho nên vô luận thế nào trác phàm không có thể thừa nhận lôi trận là hắn bày bố ta biết cổ tam thông cầm phát lấy dược tài quả nhiên mắc lừa lúc trước ta còn hoài nghi có phải các ngươi hại ta hay không bây giờ ta mới hoàn toàn tin tưởng Người đã thẳng thắn như vậy, ta không có ý gì phải giấu giếm. Thực ra, ăn dược tài hay không không quan trọng, cảm giác mong ngóng chờ dược tài mới là thứ ta muốn nhất. Giống như trước, nghĩa phụ thường xuyên ra ngoài hơn 10 ngày hoặc là một tháng tìm cho ta dược tài để ăn. Tuy người tìm được về chỉ có một số dược tài nhất nhị phẩm cặn bã, nhưng mà mỗi ngày dưới ánh tà dương, tâm tình trong mong người mang về dược tài lại rất là dễ chịu. Đã vậy, người đưa dược tài kia ra, ta cũng cách hơn 10 ngày, định lượng mang dược tài về cho ngươi một lần." Trác phàm liếm liếm môi nói. Cổ Tam Thông lập tức giấu dược tài sau người, biểu môi nói: "Đã cho ta rồi còn muốn đòi về, có người cha nào mà làm như vậy chứ?" Trác Phàm nghe vậy, lập tức đại hỷ nói: "Nói như vậy, người đã nhận ta làm nghĩa phụ sao?" Cổ Tam Thông trầm ngâm một trận, cuối cùng ngượng ngùng gật đầu. Thấy vậy, các phàm không khỏi ngửa mặt lên trời cười dài. Về sau có quái vật này làm nhi tử, dù có bảy thế gia hay là để dương môn, lão tử xem ai dám chọc lão tử chứ? Chương 242 Thượng Cổ Thánh Thú trùng Thiên Kỳ lân Đột nhiên, các phàm trợn lồi mắt, phun ra một ngụm máu tươi, mà máu tươi vừa rơi xuống đất, liền đụng một tiếng nổ tung lên. Cổ tam thông, không khỏi kinh hãi lo lắng. Nghĩa phụ, người sao giấy? Không có chuyện gì, chỉ là tử lôi, quả nhiên, lợi hại thật. Các phàm, lao đi máu tươi nơi khóe miệng, suy yếu thở dài một hơi, trong mắt lóe lên vẻ ngưng trọng. Tử lôi lợi hại hơn nhiều so dáng tưởng tượng. Hắn đã thi triển thiên ma đại quá quyết, căn bản không có thể hoàn toàn luyện quá. Giờ khắc này, tử lôi đang tán loạn bừa bãi trong thân thể quán. Thế nhưng hắn không có biết cách nào giải quyết, giống như độc dược mãn tính, người biết nó tàn phá bừa bãi trong thân thể của người, lâu dài chắc chắn sẽ đòi mạng người, nhưng mà người không có thể làm gì. Trác Phàm thở sâu, ráng chống đỡ đứng lên kiên định nói: "Tam Thông, ngươi giúp ta thăm dò hoàn cảnh chung quanh, xem có gì kỳ quặc không." Hắn hiểu rõ, Tử Lôi là một trong những thần thông của Thiên Đế, mà cởi chuông phải là do người buộc chuông. hắn không thể trừ tận gốc tử lôi trong thân thể này thì phải nghĩ biện pháp tìm tử di tích của tiền đế là nơi có thể có phương pháp chữa thương Cổ tam thông rất ngoan ngoãn gật đầu đỡ trác phạm dậy rồi mới nói nghĩa phụ người gọi ta là tiểu tam tử là được rồi trước kia lão cha đã gọi ta như thế trác phạm khẽ gật đầu hớn hở nói được tiểu tam tử ngư dò đường đi dần Cổ Tam thông ôm quyền sôi nổi đi lên phía trước sau khi mà nhận trác phàm làm nghĩa vụ cảm giác có thân nhân bên cạnh Cổ Tam thông lớn gan hơn rất nhiều Cho dù trên đỉnh đầu vẫn ầm ầm sấm sét không ngừng vì hắn biết trác phàm luôn ở phía sau hắn không còn kiếp đảm như trước nữa Nhưng đi hơn 3 canh giờ hai người vẫn vào bước bên trong các vàng mênh mông không có nhìn thấy điểm cuối trác phàm chậm rãi dừng bước lại Mi đầu nhăn lại thật sâu. Cổ Tam Thông cảm giác được, cũng dừng lại, vẻ mặt nghi hoặc nói: "Nghĩa phụ, sao vậy?" "Tiểu Tam tử, ngươi có cảm thấy chúng ta đi mãi một vòng quanh một chỗ hay không?" Trác Phàm nhìn bốn phía nói, ngay sau đó sắc mặt trở nên ngưng trọng: "Không tốt, đây là quyển trận." Cổ Tam Thông vội dàng đến trước mặt của Trác Phàm cả kinh nói: "Cái gì? Quyển trận sao?" Nhưng mà ngay sau đó cười nói: không sao nghĩa phụ chẳng phải chỉ là quyển trận sao xem ta một quyền đánh nát nó vừa dứt lời cổ tam thông giơ nắm đấm lên mạnh mẽ đánh về phía trước như đứa trẻ đấm vào của tấm vải thôi không gian phía trước rung động nhưng sau một khắc lại không phải nhiều trước kia nữa gây nên không gian chấn động phương viên trăm dặm sang thành bình địa lần này rung động một chút rồi biến mất cổ tam thông kinh hãi thốt lên Làm sao mà có thể chứ? Trước kia, trong những chiến tích bất bại, đây tuyệt đối là chuyện chưa từng xuất hiện. Trác phàm, bật cười, lắc đầu, dường như sớm đoán được kết quả. Đây không phải là trận thức được người bình thường bố trí, mà chính là trận thức được trong tam đế mạnh nhất của thượng cổ, thiên đế bố trí. Nếu dễ dàng như vậy, liền đã bị tiểu quái vật này cậy mạnh phá giải. Vậy cái danh thiên đế của hắn nên dứt được rồi. lão tử còn tìm di tích của thiên đế làm gì trực tiếp bái tiểu quái vật này làm sư phụ luôn tiểu tam tử đừng có uổng phí lợt nữa ngươi qua đây trác phàm vẫy tay nghiêm túc nói tiểu tam tử trước kia ngươi chưa từng đến nơi này sao cổ tam thông sững sờ sau đó mê màng lắc đầu trác phàm cao mài kỳ quái nói vậy sao ngươi lại sợ tử lôi chẳng lẽ trước kia ngươi đã từng gặp tử lôi sao không có Cổ Tam Thông nghĩ một lát, lắc đầu bình tĩnh nói: "Ta cũng là lần đầu nhìn thấy, nhưng cũng rất kỳ quái, ta giống như trời sinh sợ cái thứ này, vừa nghe tiếng sấm toàn thân phát run, không giống như là những cái lôi điện bình thường, những lôi điện bình thường kia ta chỉ chán ghét chứ không có sợ." Nghe vậy, Trác Phàm càng thêm kỳ quái, theo suy đoán của hắn, tiểu tử này phải có quan hệ với lạc lôi hợp, nhưng bây giờ Trác Phạm suy nghĩ rất lâu, thi thào lên tiếng. Không thể nào, nào có cái chuyện người sinh ra đã sợ cái gì đó, chẳng lẽ đây là trí nhớ của tổ tiên? Nghĩ vậy, Trác Phàm nói tiếp. Tiểu tàm tử, ngươi lợi hại như vậy, sư phụ ngươi là ai? Ta hả? Ta không có sư phụ. Vậy 300 năm trước, ngươi tu luyện thế nào để mà đến thiên quyền cảnh? Cổ tàm Thòng cẩn thận trầm ngâm một trận, cuối cùng lắc đầu mê man nói không biết lúc mà ta có thể nhớ được ta đã là thiên quyền cảnh ta không có người thân bằng hữu chỉ có ta tự tìm dược tài ăn thôi nghe được cái lời này trác phàm càng kinh hãi hơn một phỏng đoán cực kỳ khó tin dần dần xuất hiện trong đầu chẳng lẽ tiểu tử này căn bản không phải là người trác phàm không khỏi liếm liếm môi bị chính suy nghĩ của mình làm cho giật mình Nói chung, nhân loại đều thông qua tu luyện, cảm ngộ thiên đạo, từ yếu mạnh lên. Nhưng có vài giống loại, trời sinh đã cường đại rồi, giống linh thú mà có thể hóa thành hình người, phải là trên linh thú. Nghĩ tới đây, trác phàm không có dám nghĩ tiếp. Nếu thật là như vậy, thì phàm giai bị tất cả cao thủ thánh dực xem thường là nơi của mấy con kiến hôi rồi. Chẳng phải luôn cất giấu nhân vật cực kỳ đáng sợ sao? Lại nghĩ đến cao thủ thần bí Trong dạng thú sơn mạch Trác Phàm càng thêm khẳng định suy đoán này Nghĩa Phụ Đột nhiên cổ tam thông sáng mắt lên Cười nói Dùng cái lỗ mũi của ta Trước kia rơi vào quyển trận Cái gì cũng là giả Nhưng mà chỉ có lỗ mũi của ta không biết gạt ta Ta có thể dùng lỗ mũi của ta tìm đường ra Trác Phàm cười lắc đầu Từ chối cho ý kiến Trước kia ngươi có thể sử dụng mũi phá trận Là bởi vì ngoài trận còn có các loại mùi vị để mà dẫn người, thế nhưng chỗ này phóng nhãn bốn phía, trừ hạt cát vẫn chỉ là hạt cát, nào có thể dựa vào cái mùi mà tìm được. Nếu trận thức này còn có một sơ hở lớn như vậy, thiên đế chẳng phải không khác gì đồ đần sao? Thế nhưng hắn chưa có kịp cười nhạo, cổ tam Thông kịch kịch mũi, hai mắt sáng lên nói: "Có, nghĩa phụ, ta ngửi được cái mùi quen thuộc đi theo ta." Cái gì? Trác Phạm trận mắt há hóc mồm cứng đờ người, đã bị cổ Tam Thông dắt đi. Rồi chưa có được mấy bước, lại đột nhiên dừng lại khịch khịch mũi, cúi đầu chỉ xuống đất. Có rồi, đây chính là cửa ra. Trác Phàm nghe vậy, liền bản năng nhìn theo. Chỉ thấy chỗ đó là một khối đá, một chân liền có thể đá bay. Chẳng lẽ đây chính là mắt trận sao? Thế nhưng còn chưa có suy nghĩ xong, cổ Tam Thông đã kéo hắn đi. Trang cảnh trước mắt, đã nháy mắt biến quá, nguyên lai like cái nơi này nhỏ như thế, phương viên một dặm, bầu trời vẫn là tấm màn đen, nhưng mà mặt đất không có cát vàng, chỉ là đất đai đỏ thẫm. Trát Phàm nhặt lên một số vật rồi ngửi, những cái vật này tản ra quyết tình chi khí, lại quay đầu nhìn về con đường phía trước. Nguyên lai like, bọn họ chỉ mãi đi lanh quanh phương viên 100m. Trát Phàm hít một hơi thật sâu, không khỏi cảm thấy may mắn May mắn là lần này có Tam Thông đi theo, không phải một mình hắn bị dây trong quyển trận này, gần như là nhất định có thể già chết trong đó luôn. Đúng lúc này, từng tiếng khóc nức nở đột ngột truyền vào trong tay của hắn. Trác Phàm sững sờ quay đầu, lại nhìn thấy Cổ Tam Thông đang dựa vào cái cây cột lớn đỏ bừng bên cạnh, đang không ngừng khóc nức nở trong cực kỳ đáng thương. "Tiểu Tam Tử, ngươi, ngươi sao vậy?" Trác Phàm nhíu mày khó hiểu nói. Cổ tam thòng lắc lắc đầu vừa khóc vừa nói ta cũng không biết nữa người xem ta chính là ngửi được cái mùi của nó thế nhưng vừa tiếp cận nó ta không có ngăn được thương tâm khổ sở rồi các phàm không khỏi sửng sợ liền quan sát tỉ mỉ cây cột lớn đỏ bừng này một lát sau hắn mới giật mình cây cột này cao vút trong mây lại kéo dài đến chân trời thậm chí là đâm xuyên thương khung màu đen tử lôi cuồng loạn không ngừng bổ vào trụ lớn, sinh ra cái mùi khét lẹt, lại vẫn khó có thể rung chuyển nó mãi mai Trác Phàm không khỏi tặc lưỡi, không biết cái trụ lớn này đến cùng là cái gì. Thế mà đứng vững nhiều như vậy, trước tử lôi cuồn cuộn, giận bổ chém, phải biết bên trong đó, có thập nhị trọng thiên tử lôi sao? Đồng thời Trác Phàm cũng cười thầm, thiền đế quả nhiên là rần độn sao? Trụ lớn bị lôi bổ, liền đã phát ra cái mùi khét lẹt như vậy cái mùi nhảy bén tự nhiên có thể tìm được đường ra chà chờ một chút đột nhiên trát phàm nghĩ đến điều gì đó lần nữa quan sát tỉ mỉ cái trụ lớn dần dần rung động trong mắt ngày càng sâu cái mùi này linh khí nồng đậm còn kèm theo cái giả tính bực này là thuộc về linh thú à không là thánh thú chẳng lẽ căn trụ lớn này không phải là thiên nhiên khoáng sản gì mà chính là tai chân của thánh thú. Nghĩ tới đây, các phàm dỗ dàng nhớ lại, xem lại từng ghi chép trong cửu u bí lục. Thời kỳ thượng cổ, ngũ đại thánh thú cùng tồn tại với thiên hạ, không người có thể địch, cho dù là cao thủ đế cấp, cũng không có dám nhẹ thử phong mang. Chỉ có tam đế mạnh nhất, mới có thể ngang hàng, bọn họ mới chính là... Một trong ngũ đại thánh thú thượng cổ, trùng thiên kỳ lăng. Các phàm mở tròn mắt hét lớn, đã là hoàn toàn bị kinh ngạc đến ngay người. Hắn làm sao cũng không có ngờ được, một trong ngũ đại thánh thú nổi danh với thượng cổ tập đế, trùng thiên kỳ lân lại xuất hiện ở đây. Hơn nữa, rõ ràng đã chết hẳn rồi, chỉ còn lại có cái chân, còn cực kỳ cứng rắn, đứng thẳng giữa thiên địa. Mà cái người giết nó, không cần nói cũng biết, chính là chủ nhân của thập nhị trọng thiên, tử lôi kim nhãn, thiên đế. Chẳng lẽ nơi này không phải là di tích thiên đế gì cả mà chính là cái lò sát sinh của thiên đế sao? mươi 243 Tuyệt học của thiên đế không minh thần đồng Khắp nơi đang không ngừng lắc lư các phàm thu suy nghĩ lại quay đầu xem xét lại thấy cổ tam thông đang liều mạng lay động cái trụ lớn rồi theo trụ lớn lắc lư toàn bộ không gian bắt đầu chấn động từng đạo tử lôi bổ vào quan mang đỏ thẩm Trác phàm không khỏi sợ hãi dội dàng nói tiểu tam tử ngươi làm cái gì vậy hồng mang bảo hộ chúng ta dường như là từ chân trùng thiên kỳ lăng phát ra nếu không có nó chúng ta đều phải chết thế nhưng ta không có thấy nó bị những cái tử lô kỳ bổ trong lòng của ta rất khó chịu cổ tam thông xẹp miệng khóc sụt sùi nói nghe vậy Trác phàm không khỏi rung lên nhìn cổ tam thông lại nhìn kỳ lăng cước trong lòng suy tư cái gọi là một giọt máu đào hơn ao nước lã đủ loại quái dị trên thân của cổ tam thông chứng minh hắn không phải là thường nhân mà đi tới nơi này hắn thế mà lại sinh ra cộng minh cùng với kỳ lân cước còn đau lòng gì nó chẳng lẽ hắn cùng trùng thiên kỳ lân có quyết mạch quan hệ vừa nghĩ tới đây Trác phàm không khỏi thở dài trong lòng mềm nhũng tiến lên sờ độc của hắn nói nếu như người không có muốn nó thương tâm đừng làm như thế cổ tam thông trú mắt nhìn không có rõ ràng cho lắm trác phàm lắc đầu cười nói ta chết không quan trọng nhưng mà ngươi mà chết có lẽ cây cột lớn này cũng sẽ khổ sở trên đời không có ai hy vọng hậu nhân hay là tộc nhân của mình không đi chịu chết người người nói ta là tộc nhân thậm chí thân nhân của nó sao cổ tam thông mở to hai con mắt không thể tin nói trác phàm khẽ gật đầu thản nhiên nói người cô thấy kỳ lân cước bị sét đánh, tinh thần liền khổ sở, chẳng lẽ chủ nhân của kỳ lân cước biết người bị tử lôi đánh chết, kỳ lân cước mà hắn lưu lại không có thể bảo vệ tốt cho người, tâm lý không khổ sở sao, thậm chí còn khổ hơn người đó. Cổ Tam Thông thật sâu nhìn Trác Phàm, lát sau rốt cuộc không còn lắc lư cái trụ lớn nữa. Trác Phàm lại phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt cấp tóc, trắng xám xuống. Cổ Tam Thông kinh hãi, dỗ dàng đỡ lấy hắn. Trác Phàm khoát tay cười khổ. Xem ra tử lôi ngày càng xâm nhập tàn phá cơ thể của ta, coi như ta không chết ở bên ngoài cũng sẽ bị mài chết bên trong. Nghĩa phụ, người không có được có chuyện gì, chúng ta mới vừa nhận nhau mà. Cổ Tam Thông khẩn trương nói, hắn thật là nhất giả, tìm được quan tâm của người khác như Trác Phạm. Bây giờ mắt thấy chẳng mấy chốc phải chết đi. Cổ Tâm Thông không cảm thấy cực kỳ khổ sở, hốc mắt mau chóng đỏ lên. Trác Phàm thấy vậy, bật cười lắc đầu, nghĩ hắn cả một đời làm ác, chưa từng làm qua mấy cái chuyện tốt. Nhưng mà trước khi chết, lại có người gì hắn mà thúc thích, cũng coi như hảo báo khó được. Máu chốt, đứa con trai nuôi này của hắn cũng là thành quả mà hắn không có hảo ý lừa gạt được. Trác Phàm than nhẹ, lấy ra giới chỉ, đưa cho Cổ tam Thông. giống như lưu lại di giặc cười nói. Bên trong cái chiếc nhẫn này có không ít dược tài. Cho ngươi. Hy vọng ngươi có thể mau chóng lớn lên, lấy thần trời sinh lực của ngươi. Ngày sau chắc có biện pháp rời khỏi chỗ này. nghĩa phủ. Cổ tam thông, méo miệng, nước mắt ào ào, rất là cảm động. Trác phàm xoa nước mắt, tiếp tục lấy ra trứng lôi dân tước đưa lên. Sau khi mà ta chết, sợ ngươi ở chỗ này buồn chán, con chim này... Thế mà hắn chưa có nói hết lời, trứng chim tạch tạch tạch đã bắt đầu dở dụng, trác phàm không khỏi giật mình thì thào lên tiếng, trứng thế mà ấp được sao? Đột nhiên trứng chim gian dở dụng từ bên trong dò ra một con chim nhỏ, ngửa đầu lên trời thét dài, toàn thân nổ gian lôi quang. Chỉ là nó không có bình thường như là lôi dân tước mà lại lôi mang trên thân, càng là tử lôi làm cho người nghe đã sợ mất mật. Cổ tàm thông thấy dậy lập tức đã bị dọa, vội vàng tránh qua một bên. Trác phàm hoàn toàn ngây ngốc, vừa ra đời đã là nhất trọng thiên tử lôi, lôi dần tước, biến dĩ sao giấy. Chim nhỏ nhảy nháy cái đôi đồng tử to như hạt đậu, nhìn xem bốn phía. Đến khi mà nhìn thấy Trác phàm nghiêm chỉnh nhận hắn thành mẫu thân của mình, dù sướng vỗ cánh. Nhưng mà bởi vì vừa mới ra đời, còn không có biết bay lượn đành phải lão đảo dễ dụa, Loạn choạn đến trước mặt của hắn, cọ cọ trên người hắn. Các phàm kinh ngạc, ngay sau đó bật cười ra tiếng cười mắng. Tiểu Súc sinh, lần này đến lạc lôi hạp, được lợi nhất chính là ngươi rồi. Bình thường, lâu dân tước, nhiều lắm là trưởng thành, đến linh thú cấp 6. Trên thân cũng chỉ là lô điện bình thường. Người, thai ngén bên trong tử lôi, ngày sau không biết trưởng thành đến mức nào. Đúng là khiến cho người ta chờ mong. Nghĩa phụ, nhanh, Bắt lấy nó, đừng có để nó tới gần ta. Cổ tam thông trốn đằng sau kỳ lăn cước, phất phất tài hét lớn. Trác phàm lắc đầu liên tục. Tiểu tam tử, ngươi sợ nó làm gì? Tử lôi trên thân của nó chỉ là nhất trọng thiên, ngay cả lão tử đều không sợ. Huống chi là ngươi chứ? Huống hồ, sau khi mà lão tử quy thiên, nơi này chỉ có nó làm bạn như ngươi thôi, ngươi có gì phải sợ. Đến đây đi, ta dì vật nhỏ này, mà cũng không có ra ít tâm tư, cũng coi như là nhi tử của ta. Ngươi làm ca ca, nhanh đến chiếu cố đệ đệ đi. Cổ tam thông bị dọa cho đến phát rung, liền dỗ dàng lắc đầu. Các phàm cười to lên, dù sao không có còn sống lâu nữa, không bằng trêu chọc đệ nhất cao thủ của thiên vũ, bất bại ngoan đồng chơi, lấy cái việc vui cũng tốt. Sau đó, hắn để chim nhỏ dưới đất, ra hiệu nó đi tìm cổ tam thông. Chim nhỏ đương nhiên vui vẻ lãnh mệnh, lúc mà hắn thân thể chạy về phía cổ Tam Thông, đúng như tiểu đệ đệ muốn tìm ca ca chơi, chỉ là tử lôi trên thân của nó đùng đùng không dứt, để cho cổ Tam Thông càng run rẩy toàn thân. Đi ra, đi ra, đừng có tới đây chứ. Cổ Tam Thông gấp gáp nắm lấy đất đá bên dưới, sợ hãi ném về phía nó. Thế nhưng con chim nhỏ tuy là đi bộ bất ổn nhưng mà lại khá nhạy bén, dễ dàng nhún nhảy tránh đi mà lại nó còn tưởng là ca ca đang chơi đùa với nó cho nên càng thêm hưng phấn lao về phía cổ tam thông cổ tam thông đáng thương khuôn mặt nhỏ hoảng sợ phát khóc tài cứ ném đá lại làm sao cũng nện không có chúng nó Trác phàm được một phen cười ha hả có cảm giác lúc tuổi già chơi đùa với con cháu rốt cuộc cổ tam thông thấy đất đá bình thường không có việc gì Liên tìm kiếm bốn phía xem có gì để mình ném. Cuối cùng, hắn thấy một khối màu trắng nhô lên. Cổ tàm thông không nói hai lời, đi qua nhặt lên. Lại khẽ giật mình, vậy mà cầm không được. với sức lực của hắn, một khối hòn đá nhỏ như thế mà cầm không được sao? Đây chính là chuyện cực kỳ hiếm lạ. Sau đó, hắn cắm một tay vào trong đất, phí hết sức chín trâu, hai hổ, mới cầm lên được cái khối thạch toàn quỷ dị này. Chỉ thấy khối thạch, chiều cao hơn một người lại có trọng lượng dị thường làm cho cổ tam thông cảm thấy cố hết sức trát phàm giật mình đang muốn quát bảo ngưng lại thế nhưng cổ tam thông dường như thật là rất sợ hãi thấy chim nhỏ sắp tới gần mình rồi đã nhịn không được ném mạnh ra chim nhỏ không khỏi giật mình quỳnh cánh trong nháy mắt phi lên vậy mà đã học được bay lượn đùng một tiếng cự thạch nện trên mặt đất đập ra một cái hố to một mét vuông Chim nhỏ hải hùng kiếp đảm bay lên trên đá lớn, lúc mà nhìn về phía cổ tam thông, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Nguyên lai, like, dĩ ca ca này không phải là đùa giỡn, mà đang ghét nó sao? Các phàm bất đắc dĩ lắc đầu, khó hiểu quan sát khối cự thạch này. Nguyên lai, like, khối cự thạch này giống như trứng lớn, bề mặt sáng bóng, trơn trượt như là gương, thậm chí có thể chiếu ra ảnh. Thế nhưng cẩn thận quan sát, liền có thể phát hiện, Trong đá dường như có lưu hoàng tán loạn Thậm chí còn có bóng người bên trong thoáng hiện Hồi ảnh thạch Trác phàm bất giác hét lớn Ngay sau đó lẩm bẩm nói Nhặt được bảo bối rồi Hồi ảnh thạch Cho dù tại thánh dực cũng mười phần thưa thớt Chính là một số truyền thế thánh tộc Vì bất truyền chi bí của mình Muốn lưu lại truyền xuống Mới ghi lại chúng nó Ở bên trong trăng bảo hiếm thấy Bình thường hồi ảnh thạch sẽ chỉ truyền cho thánh tộc hoặc là tộc trưởng tộc trưởng đánh dở khối thạch bên trong mở ra một tuyệt kỹ mà tổ tiên lưu lại sau khi mà truyền thụ hoàn tất hồi ảnh thạch trở thành vô dụng đến khi mà tộc trưởng cao tuổi hoặc sắp dĩnh biệt cõi đời lại ghi chép bí kỷ xuống một miếng hồi ảnh thạch truyền cho người kế nhiệm cứ như vậy bí kỷ trong tộc không có ngoại truyền thế nhưng hắn dạng dạng không có nghĩ đến bên trong kết giới này lại có hồi ảnh thạch xuất hiện như vậy ghi chép bên trong hồi ảnh thạch sẽ là tuyệt học của ai đây hoặc là trùng thiên kỳ lân hay là thiên đế mà nếu là thiên đế thì phát rồi nói không chừng có thể giải trừ nỗi khổ tử lôi quấn thần nghĩ đến đây các phàm kích động nói tiểu tam tử đánh nát cái tảng đá kia cho đạo tử đi cổ tam thông sững sờ còn tưởng rằng các phàm chỉ cây dâu mắng cây què Liền mới cú đầu nói: Người muốn mắng ta thì mắng, ta xác thực không có nên dùng tảng đá lớn như vậy nện con chim nhỏ, Người cũng đã nhận nó làm nhi tử, vậy nó là đệ đệ của ta, ta làm như vậy xác thực quá phận rồi, ngươi thật sự không cần phải lấy thạch đầu giả dờ vậy chứ." Các phàm giỡn khóc giỡn cười, gật đầu nói: "Ngươi biết sai là tốt rồi." Lão tử cảm thấy cực kỳ vui mừng, nhưng mà lão tử thật không có ý mắng ngươi đâu. ta thật sự muốn ngươi giúp ta mở cái tảng đá kia ra. có lẽ như thế lão tử không phải chết. cổ tam thông không có rõ ràng cho lắm. nhưng mà khi nghe đến việc có thể cứu trác phàm, hắn vẫn hết sức kinh hỉ. sau đó quanh một tiếng nổ giang, hồi thạch ảnh giữ nắm đấm non nớt của cổ tam thông quá thành đóng mảnh dụng. vũ khí đủ mọi màu sắc phát ra từ bên trong cái hòn đá kia hình thành một trận sương mù. lúc này trong sương mù xuất hiện một bóng người nhìn qua hơn hai mươi tuổi sắc mặt cực kỳ nghiêm trang bên trong hai tròng mắt mắt trái có tử màng chớp động mắt phải thầm thúy không có nhìn thấy đái như thế chỉ cần nhìn chăm chăm một hồi cả người sẽ bị hắn hút vào đứng đầu thập đế thượng cổ thiên đế chỉ liếc mắt các phàm liền nhận ra mà người kia sắc mặt bình tĩnh Nhìn xuống bên dưới, như thể nhìn xuống một con kỳ ngồi, nhẹ nhàng mở miệng. Hậu bối, ngươi đã may mắn mở ra hồi ảnh thạch của bổn tọa. Vậy, chính là tộc nhân của bổn tọa. Bổn tọa đem đệ nhất thần thông của bổn tọa. Không minh thần đồng, truyền thụ cho ngươi. Ngươi cẩn thận lĩnh hội, đừng có phụ lòng ta. Cái gì? Lại là không minh thần đồng sao? Đây, ki kiếm đại phát rồi. Ôi trời